Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con của bà vì an toàn Việc chọc giận bọn bắt cóc chẳng hẳn như một hành động ngu ngốc Còn đấu tranh nội tâm ấy khiến cho bà trở nên đau khổ và kiệt quể Chiều hôm ấy Tommy vừa bước vào trong nhà Để thấy mẹ của mình ngồi thần thơ trên cầu thang Anh gắt tính hỏi để xóa tan bầu không khí Việc thế nào rồi mẹ? Bọn bắt cóc nhận được tiền rồi chứ? Bà Miriam điển trưng trưng nói: "Bọn chúng đã lấy được tiền, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì về chị Karen của con." Tommy liền nhún vai: "Thì bọn chúng không nói gì sao?" Bà Miriam đáp: "Mẹ không gặp được bọn chúng, mẹ chỉ đặt túi tiền trên ghế chờ ở sảnh phòng khám và rời đi. 15 phút sau túi tiền đã biến mất." Tommy liền hốt hoảng: "Thật ư? Mẹ có chắc rằng bọn bắt cóc đã lấy nó?" Hay là một kẻ gian nào đã lấy trộm? Bà Miriam đáp lại với khuôn mặt thẫn thở Mẹ có lòng tin là bọn chúng đã lấy được Nhưng mà Tommy à Ở đất nước ngày rồi mà bọn chúng chưa thả Karen Còn nghĩ bọn chúng có giữ lời không? Tommy lấy hai tay nắm tóc của mình Có chờ mới biết được bọn xào chả ấy có giữ lời hay không? Bà Miriam liền dưng dứt câu nén để tình khóc không bật ra Tommy đến bên cầu thang ôm vai của mẹ rồi nói: "Hãy đợi tin tức của bọn chúng mẹ nhé, chờ sư phụ hỗ trợ chị Karen." Tommy đặt lên trán của bà một nụ hôn, sau đó đi vào trong phòng. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, tin tức của Karen dường như đâm mất biệt. Đến lúc này thì bà Miriam và Tommy mới nhận ra, mình đã ăn một quả lừa to tướng của bọn bắt cóc. Tommy điền lên đống thùng bức tường ván ép ở phòng khách, anh gào lên thật to. Khốn kiếp, bọn sao chép rồi tất cả bản bay sẽ xuống địa ngục. Bà Miriam gục đầu xuống chân, hai ngày vừa qua giường khiến đất rút cạn phần sinh lực ít ỏi còn lại của bà. Đôi mắt của bà đã khô rác. Tommy vội vã lên phòng của Karen, anh ta chuyển những tấm hình của tên Lucas vào một chiếc USB rồi phóng bay ra khỏi nhà. Tommy muốn rửa những tấm ảnh này và đến đồn cảnh sát làm đơn tố cáo. Tommy đổ xe trước sở cảnh sát của thành phố, lúc này đã gần 9 giờ. Sở cảnh sát đã ngừng tiếp nhận hồ sư. Tommy bước xuống xe đi sòng sọc vào bên trong, một viên cảnh sát đã ngăn lại. Này anh bạn, sở cảnh sát đã ngừng làm việc, nếu có tai nạn thì anh cứ gọi thẳng đến đường dây nóng, còn không thì viên anh ngày mai quay lại. Tommy tức nhiên người nhưng vẫn bình tĩnh, "Tôi muốn báo một vụ án mất tích, tôi nghi ngờ rằng có người đã bắt cóc chị gái của tôi." Viên cảnh sát lắc đầu, "8 giờ sáng mai anh bán mang đủ hồ sơ đến đây, còn bây giờ phiền anh hãy về cho." Tommy tiến lại gần viên cảnh sát, đưa mặt của mình sát lại với mặt của hắn rồi nói, "Tôi muốn báo một vụ án bắt cóc, chờ đến sáng mai thì chỉ tôi có thể bị bọn chúng thủ tiêu." Viên cảnh sát lùi lại vài bước Đưa tay trấn lĩnh khẩu súng lủng vắt ở ngang lưng và lên tiếng đe dọa: "Mau lùi lại, tiếc rằng các anh không được có hành động lỗ mãng với nhân viên cảnh sát, cho dù chúng tôi có tiếp nhận vẫn bây giờ thì cũng không có người giải quyết, mọi chuyện sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày mai." Tommy tức điên cả người, anh nhanh đến ôm lấy cái eo to bự của viên cảnh sát đẩy hắn ngã xuống đất. Anh điên cuồng dùng tay đấm vào mặt của hắn. Trên cảnh sát không chống cự nổi đành đưa tay ôm lấy đầu. Từ bên trong một vài viên cảnh sát lao ra tóm người của Tommy, rồi quật ngã anh xuống đường. Viên cảnh sát bụng béo lúc nãy tỉnh dậy điên tiết, dùng chân đắt liên tiếp vào bụng của anh rồi khóa tay Tommy dẫn vào bên trong. Trời đã rất khuya mà Miriam không thấy Tommy quay trở lại thì trong lòng lại càng buồn chồn lo lắng. Trong lòng của bà lúc này không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với hai đứa con của mình. Và cả đêm hôm ấy, bà gần như lật thức trắng để chờ Tommy trở về. 9 giờ sáng, một cuộc điện thoại từ Sở Cảnh sát thành phố San Fernando gọi đến cho bà Miriam thông báo rằng con trai cậu bà Tommy đang bị tạm giam ở Sở Cảnh sát vì có hành vi chống đối với nhân viên của xã. Bà Miriam lập tức lái xe đến sở cảnh sát và bỏ lãnh Tommy ra về. Trở về nhà Tommy nói với mẹ. Con thực sự xin lỗi vì đã làm cho mẹ phải lo lắng. Nhưng có lẽ chúng ta không nên trông chờ vào lũ cảnh sát khốn kiếp. Bà Miriam điện quát con. Con không được nói như vậy. Chuyện hôm qua là do con đã sai trước. Từ nay cho đến khi nhận chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net